Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh biết em sẽ không vui Hạ kinh chính xác là đang ở tại nhà anh Anh và chị ta cuối cùng là muốn ra sao giấy hồn trứng chẳng lại để trang trí hay sao Anh và chị ta Anh và chị ta không coi pháp luật ra gì ư Tạ Kiệt còn đang muốn nghe Lily mắng như thế nào Nghe được Lily lên án như vậy Anh không nhìn được mà bật cười ha ha Cũng coi thường em nữa Lily có một chút xấu hổ Vội vàng nổi giận đùng đùng bổ sung một câu Anh đã dám coi thường em chứ? Coi thường còn giải thích cẩn thận với em làm gì? Cuộc sống của cô ấy bây giờ rất khó khăn. Xuất phát từ đạo nghĩa anh cũng phải giúp cô ấy. Nhưng mà ly hôn chính là ly hôn. Chẳng lẽ anh sẽ không coi thường pháp luật như vậy sao? Lily lúc đầu còn nhìn anh nở nụ cười. Nhưng mà hiện tại lại chậm rãi thua về. Không giống vừa rồi phô trường sự tức giận. Về mặt của cô trở nên im lặng. Ít nhất là về mặt này, tạ kiệt chưa từng thấy. Kìa đà, em hỏi anh. Nếu bây giờ em mở miệng hy vọng nói cô ấy chuyển đi, anh có đáp ứng không? Tạ Kiệt hơi do dự. Hai người im lặng trong ba giây ngắn ngủi. vẻ mặt của Lily bỗng nhiên tười cười. Giống như vừa rồi mình không nói gì cả. Rồi ôm lấy cánh tay của Tạ Kiệt. Thôi được rồi, được rồi. Không treo anh nữa. Cô ấy chẳng qua chỉ là bị mất trí nhớ thôi mà. Em sẽ luôn tin tưởng anh. Anh công việc bận rộn. Còn muốn có thiện ý giúp đỡ cô ấy. Em sẽ không giận dỗi khiến anh thêm phiền phức đâu. Tạ Kiệt vòng tay qua người của Lily. Đem cô ôm vào trong ngực Trong lòng cảm thấy vô cùng ái nái "Lilia, anh Đừng nói những thứ vô ích Em phải chấp nhận chịu thiệt vậy Vậy thì anh bồi thường cho em cái gì đi Em muốn anh bồi thường cái gì cho em Cùng em đi Hokkaido Tour du lịch Hokkaido ở Hoành Điếm Tạ Kiệt đã hoán biết bao nhiêu lần Tạ Kiệt im lặng một chút Cuối cùng đáp ứng là tháng sau sẽ xin phép Nhất định sắp xếp thời gian cùng cô đi Hokkaido Thật là tốt quá nha Em nghe nói mùa lá phong đỏ rơi ở Hokkaido, sớm hơn ở Tokyo rất nhiều. Tháng sau anh xin phép nghỉ, chúng ta chọn một ngày tốt, nhất định là có thể đến kịp. Không biết suối nước nóng và phong cảnh như thế nào nhỉ? Lily vừa nói vừa thích thú đứng lên, lập tức lôi iPad từ trong túi sách ra rồi tra những suối nước nóng ở Hokkaido. Thừa dịp trang web đang chạy, quà trường mà hôn tạ kiệt một cái chuột, lớn tiếng mà làm nũng. Em chỉ biết chồng em yêu em nhất thôi. Đúng lúc này Danny tay trái bưng một đĩa salad. Tài phái đang cầm một ly nước quy kỳ mang đến. Nhìn thấy khuôn mặt của Lily thay đổi nhanh hơn cả thay đổi thời tiết, thì mồ hôi đổ đầy đầu. Các món ăn được phục vụ phụ liên tiếp. Ba người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Ai cũng không nhắc lại chuyện liên quan đến Hà Kinh. Chỉ là tập trung ăn nhanh cho xong. Danny vừa đứng dậy muốn gọi nhân viên phục vụ, thì đột nhiên Lily kéo lại. Vừa vặn, anh Danny ở đây. Em muốn chồng em đáp ứng với em một việc. Anh Danny hãy làm chứng nhé. Là chuyện hóc cái đồ sao? Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay, không cần cậu ta làm chứng, chỉ bản thân cậu ấy đánh với anh còn thua bao nhiêu tiền còn không nhớ rõ đó. Không được, đó là bồi thường, không phải là hứa hẹn. Cái em muốn chính là một lời hứa. Tại kiệt đột nhiên có lại cảm giác không ổn, đàn nghi cũng không xoay lung tung nữa. Lily nhìn biểu hiện của bọn họ rất là vừa lòng. Từ hôm nay trở đi, cho đến khi cô ấy chuyển khỏi nhà anh, bất kể tin nhắn của em, email quy quy, Swagger, facebook hay là tin tức trên twitter. Anh đều phải nhanh chóng trả lời Cho dù anh có đang học tạ kiệt cất đâu Không thành vấn đề Anh trước giờ không phải đều như vậy hay sao Lily ý bảo chính mình còn chưa nói xong Lại nói tiếp Sau khi tàn tầm phải trả lời điện thoại của em Đặc biệt là facebook. Như vậy cũng quá là khát kè đi Danny ở bên cạnh liếu lưỡi nói Cái này chính là thái độ đó Ai biểu lúc nào anh ấy cũng bí bí mật mật Không cho người ta biết chuyện chứ Tôi được rồi anh đồng ý với em Tay của Tạ Kiệt vỗ trên đầu của Lily. Thật là kỳ lạ. Đầu Lily và Hà Kinh rất là giống nhau. Ở đỉnh đầu có một chỗ lóm xuống nhỏ nhỏ, rất là thú vị. Lily lại nhẹ nhàng lắc đầu tránh ra. Thời dịp Tạ Kiệt còn chưa kịp phản ứng lại. Cô xách quay túi đắc ý mà nhìn anh. Đây rồi, một lời đã định. Anh phải làm cho đến cùng. Hẳn dỗi khiến người ta tổn thương thân tề mà. Em phải đi dạo phố đây. Tạ Kiệt bất đắc dĩ cười cười. Từ trong phí tiền rút ra một cái thẻ kiet bat đac di cuoi cuoi tu trong vi tien rut ra mot cai the đua cho Lily. sai ít thôi Hạ thủ lưu tình. Ta Kiệt nhẹ nhọc mà thờ dài. Lily dừng mắt lên rồi dẫm lên giày cao gót mà bước đi. Đàn nì nhìn bóng dáng của Lily mà cất tiếng thờ dài. Bây giờ tớ mới hiểu vì sao thời cổ đại. Nhà cao cửa rộng mới có tư cách nạp tiếp nha. Đúng là phụ nữ mà. nap thiếp có tiền thật đúng là nuôi không nổi. Chỉ có kẻ có tiền mới không có việc gì nhằn rỗi nhiều như vậy nha. Anh ta nói chuyện giống như là thật rồi vỗ bả vai của Ta Kiệt. Từ hôm nay trở đi, tớ thừa nhận cậu là một người thành công. Tạt kẹt kéo dài cánh tay, trổi móc qua mà kẹp cổ của Danny. Mà cuộc sống ở nhà của Hà Kinh cũng không kém thần tụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net